Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net quốc mặt hồ liền nói ai theo này anh Dương thì bảo vệ anh ấy bọn mày từ mấy thằng côn đồ vất vừn ở ngoài đừng xót chợ anh có mang chúc mày nói rồi có vẻ vì lòng tham sông lên có kẻ thờ ơ không muốn mất lòng hai bên thì ngồi đời hốn chiến bắt đầu xảy ra nhà tăng lễ Hốn Loạn hai nhóm xã hội la vào nhau ẩu đà kẻ vì lòng chung kẻ vì tiền cứ như vậy đấm đá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 Có đàn em đây làm chứng Còn mày thua mày chỉ bỏ cái mạng lại đây Hoàng nghe vậy thì cười lạnh Mày không lừa tao Giết mày tao sẽ được yên ta đã bao giờ nuốt lời chưa Tao ghét nhất là đứa nào nói nuốt lời đó Tới đi Từ đá Khi cực cái mạng này Tao muốn mày nói rõ tất cả ta sống tệ với mày ở chỗ nào Mà mày hám hại tao Hoàng bất ngờ cười lớn Gá rút con dao găm lúc nãy ra Lấy lấy liếm những vệt máu còn xuất lại Lúc gã cứ cổ của Minh Gá cười như điên dại mà nói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 Chính tôi chỉ cho dương âm mưu này cậu buông giaoo đi đi đầu thú Hoàng lại tiếp tục cười lớn gã gần như sắp điên cái kế hoạch này đã đắt lên tỉ mỉ từ a đến rét coi như hoàn hảo vậy mà sắp đến ngày hai quả ngọt để ăn thịt lại bị thối dữa gã không thể ngần được rằng dương lại được ông phong giúp người mà gã đã đưa tiền bạc gái đẹp ra dụ dỗ mà không chịu còn mẹ mày tao giết máy nói rồi gác cầm con dao gầm hướng về phía của Dương Sư cũng xông lên quét một trận sinh tử vi hoàng. Cả hai là con nhà võ cho nên lao vào nhau đấm đá rà trò, mãi mà chưa phân được thắng bại. Không giống như mấy thằng trẻ châu lao vào thằng nào khỏe thằng ấy ăn, những vết dao cắt in trên cánh tay lưng ngực của hai người, cũng không thiếu mấy pha dao xượt qua cổ hay là những vết đâm vào bụng và tim, tất cả đều không trúng đích. Đâu đá được một lúc thì hoàng có vẻ đối sức, cái tờ phi phò bị Dương đạp mạnh một cái về phía sau.